Lăng xương chứng kiến đóa này liên hoa, tức thì trong lòng hoan hỷ, nàng đệ liếc mắt một liền thấy lên đóa này liên hoa. Nàng là băng thụ tính, mà đóa liên hoa vừa may phù hợp nàng thụ tính. Hàn Viễn nhìn thấy lăng xương yêu mến, đã đem liên hoa đưa cho nàng, lăng xương đưa tay tiếp nhận, lại là nghĩ không ra, liên hoa lói lên, trực tiếp theo nàng mí tâm chui vào. Hàn Viễn lấy làm kinh hãi, chẳng qua chợt tin lòng, ở hệ thống bên trong, không cần gánh tâm liên hoa có thể làm xảy ra chuyện gì tình tới. Nhìn một cái, làm cho hắn không tưởng được là, đóa này liên hoa linh bảo bên trong, thậm chí có một phần truyền thừa, vừa vặn phù hợp xương, cho nên truyền thừa cho xương.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 Đoạn Tiên Khiếu bĩu môi, vẻ mặt không thiết tháo, "Chủ nhân, không cần, ta theo bọn họ, không có gì hay trò chuyện." Hắn là theo Thượng Cửu Châu Tiên Ma môn tổng bộ, bị trao quyền cho cấp dưới đến Phong Lôi Châu, cùng Phong Lôi Châu Tiên Ma môn cao tầng, quan hệ tự nhiên nói không thượng hạng. Đoạn Tiên Khiếu tới tự thượng Cửu Châu, nói thật, theo trong xương coi thường Phong Lôi Châu Tiên Ma môn đệ tử, cảm thấy bọn họ đều là một ít thâm sơn cùng cốc chân đất. Hắn như này một bộ thái độ, thử hỏi Tiên Ma môn những trưởng lão, như thế nào lại đối với hắn có hảo cảm đâu? Chỉ là đồng một môn, mọi người kia này cũng không tốt vẻ mặt, bên trong trong lòng khó chịu cũng không thiết tháo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 hoàn toàn không có muốn kính hiến vật quý vật cho tông môn ý tứ. Đây mới là tiên ma môn một đám cao tầng, hận đến cắn răng nghiến lợi nguyên nhân chỗ. Tâm lý mặc dù đối với Đoạn Tiên Khiếu thập phần khó chịu, nhưng là Đoạn Tiên Khiếu không để ý bọn họ, cũng không chỉ à, cũng không thể tiến lên giáo huấn Đoạn Tiên Khiếu một trận chứ. Nếu là ngày trước, bọn họ nhưng thật ra có cái ý niệm này, ai kêu Đoạn Tiên Khiếu vẫn cảm thấy bọn họ là lũ nhà quê, coi thường bọn họ đâu. Hiện tại mà, bọn họ sẽ không có cái này, cái gọi là đại cậu còn phải xem chủ nhân đây. Đoạn thiên Khiếu hiện tại là người khác cậu, hơn nữa còn là một cái rất trâu bò cường giả cậu, không thể loạn đả a. Đây nếu là đánh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 Ma Tần suýt nữa bị tức thổ huyết, suýt nữa nhịn không được, tắt qua một cái, mẹ nó, ngươi đây là thái độ gì? Khuôn mặt sắc âm trầm như vậy một cái, thế nhưng cuối cùng nhịn nhất nhẫn, lộ ra cười ha hả tiểu dung, Thiên thiếu à, ngươi đây không phải là phải đi ư? Ta tới với ngươi tự một cái cũ, dù sao đồng môn sư huynh đệ một hồi, ta có đi hay không mắc mớ gì tới ngươi, lại ta nhưng là tới tự thượng tiểu châu, ngươi cái này cái lũ nhà quê còn chưa xứng làm sư huynh đệ ta. Đoạn Thiên khiếu vừa mở miệng, liền suýt nữa tức giận đến Ma Tần không khống chế được, hỗn đàn, ngươi đây là thái độ gì? Làm sao nói? Nhịn lại nhẫn, Thiên thiếu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 Nguyên nhân này muốn thu được danh lạch cũng không phải là chuyện dễ. Nói chung, loại này cổ lão thế lực ở trung 18 châu bên trong là có thêm dựa vào sơn, truyền tống tới được đệ tử đều là bị truyền tống đến trung 18 châu kháo Sơn tông môn bên trong. Đối với truyền tống mà đến hạ 36 châu tu chân giả, trung 18 châu thế lực cũng sẽ dành cho nhất định coi trọng. Dù sao có thể ở cẩn tối hạ 36 châu, bằng trường ấy tuổi liền tu luyện đến cảnh giới bậc này, bên ngoài tư chất tất nhiên là phi thường xuất chúng, có thể dành cho nhất định ngồi dưỡng. Dai Rong Lữ Đồ là tình mịch, Hàn Viễn lúc đầu dự định đem Lý Mạc Sở bốn nữ gọi ra.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 Mà Thiên Không trong linh thú mây cũng có thể chứng kiến, từng cái linh thú từ không trung rất xuống, giống như hạ băng bạc tựa như. Vòng thứ nhất công kích chi về sau, thú triều, quần, tiên phong rõ ràng chậm chạp một cái, nhưng là chỉ là chậm chạp như vậy một cái hạ mà thôi. Gào gừ. Thú triều sâu chỗ, truyền đến một tiếng khí thế không kém thú hống, nghe thế tiếng thú hống chi về sau, tiên phong thú triều đột nhiên gia tốc, thật nhanh vào tới. Ma Thiên Không trong phi hành linh thú, cũng là phát sinh một tiếng thú hống, chậm gia tốc, vọt tới. Nay lúc, thú triều tốc độ, là mới vừa không chỉ gấp hai. Hiển nhiên, mới vừa thú triều tốc độ đi tới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 Vẽ đầy các loại đồ án, thoạt nhìn vô cùng khôi hài được cười. Hàn Viễn vừa nhìn liền biết, cái này cho đùa dai, nhất định là tạp lộ nhi cái này bạo lực nữ làm ra, mị danh kỳ viết, cho đại khô lâu hóa trong đây. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, Phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu góc Phân thân có chút hố, mạn có nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu tiếc thấp, cẩn trọng đã hơi ngắn vậy thì hãy hướng về Phân Phân chương 449, tàn phá tiểu thế giới. Đại khô lâu bị Hàn Viễn kêu lên, tức thì thả lỏng một hơi.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 Hàn Viễn lúc này đây tiến đến cũng là dự định bế quan chuẩn bị đem tu vi của mình để thăng tới Hà Đạo Huyền Tiên cảnh giới, mà như không có gì bất ngờ xảy ra, hứa như câu cùng trương vân nhã, lúc này đây bế quan cũng có thể đột phá đến độ kiếp thông tiên sơ kỳ. Đoạn tiên khiếu cùng thường như trung, ít nhất có thể đủ đột phá đến độ kiếp thông tiên trung kỳ, thậm chí tiến hơn một bước, bước vào hậu giai đoạn thông tiên chi cảnh. Còn bốn người hội giác tỉnh cái gì năng lực thiên phú, cái này thì không phải là Hàn Viễn có thể quyết định, chẳng qua có thể khẳng định bốn người tư chết sẽ đạt được cực lớn để thăng, thậm chí càng xuân thu giới trung, đại bộ phận thức tỉnh rồi thiên phú đặc thù thiên tài.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 Tử Vân Châu siêu cấp thế lực hà cố, mà Tử Vân Châu là cùng Thanh Tương Châu tương liên một cái châu, cái này hoàn khối thân là Tử Vân Châu siêu cấp thế lực một cái đại lao hợp bối, hơn nữa cực kỳ được sủng ái, tự nhiên rầm rĩ tạm tướng ngạnh, trong mắt không người. Tương Như tân vừa song Thanh Tương thành, chợt nghe nghe thấy một con truyền bảng đại mà quái dị phi hành pháp bảo, tức thì hứng thú, dẫn theo một bầy chó chân hướng tinh không pháo đại vị trí bay tới. Rất xa, liền thấy khổng lồ tinh không pháo đại, huyền phụ tại không trung, khí phách mười đủ. Chỉ một cái liếc mắt, hắn thì nhìn lên tinh không pháo đài, như bức như vậy phi hành pháp bảo, chính mình hoàn toàn có thể ngồi đi chung 18 châu hành hành năng ngự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 đây là huy chấn thượng cựu châu đỉnh nhọn cơ giả có thể tiên vương không ra lấy huyền tiên vi tôn tên tay sai này tiến lên cũng là bị tinh không pháo đài cảnh cáo hắn lơ đễn thần thức truyền ra ngoài đem hoàn khố thân phận báo lên nhất là cái này hoàn khố tông môn cùng trưởng bối của nó danh hảo tương như tân chỗ ở tông môn là một cái đại tông môn thực lực phi thường cường đại ở thượng cựu châu cũng là tiếng tăm lừng lấy mà trường bối của hắn cũng là tử vân châu nhất phương đỉnh nhọn bá chủ cho dù ở xanh tương châu cũng là danh tiếng không nghĩ đến đối phương đối cảnh bất phàm phải có sợ nghe nói cũng là không ngờ tinh không pháo đài tròn là trí năng đang không chế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 muốn xem một cái, Hàn Viễn đang nghe Thiên Vân Quốc thời điểm sẽ có cái gì biểu thị. Hàn Viễn tự nhiên là không biết Thiên Vân Quốc là cái gì thế lực, vì vậy quay đầu lại hỏi nói, Thiên Vân Quốc là cái gì thế lực? Tương như Tân Tức thì lúng túng, mẹ nó, cũng không biết Thiên Vân Quốc, chẳng lẽ chính mình tông môn không quá châu bực? Thiên Vân Quốc là tử Vân Châu 8 đại thế lực một trong, ở thượng Kiểu Châu coi như có điểm uy danh. Đoạn Tiên khiếu hồi đáp, "Hả? tử Vân Châu 8 đại thế lực một trong a, coi như không tệ." Hàn Viễn ngoài ý muốn một cái. Tâm lý tức thì cũng có chút hưng phấn, chính mình lần đầu tiên xuất thủ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 h sẽ phá hư Vân Thương Đại Lục hôm nay cân bằng. Chính là bởi vì đại trận tồn tại, chung 18 châu tu chân giả không pháp tiến nhập, mới hội ngoan ngoan đứng ở chung 18 châu, nỗ lực tu luyện tới đầy đủ tư cách tiến vào thượng Cựu Châu cảnh giới. Một khi đã không có cái này cách trở, như vậy những thứ này tu chân giả, tất nhiên như bị điện tuân hướng thượng Kiểu Châu, tất phải gây nên một phen tinh phong huyết vũ. Thượng Cựu Châu tu chân giả, làm sao có thể cho phép chung 18 châu tu chân giả đến đây thượng Kiểu Châu, phân đi nhiều như vậy tu chân tài nguyên đầu Một phen đại chiến tất phải tránh cũng được, mà thôi thượng Cựu Châu thực lực, chung 18 châu cơ hội là không có lực phản kháng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 Cái này bị kịch, Thiên Vương các tự nhiên không chịu danh tiếng bị nhục, vì vậy rất trên, lên, Thiên Ma Môn yêu cầu cho một thuyết pháp, đây là biện là ta. Nếu như Đoạn Thiên Khiếu thật ngủ Thiên Vương các thánh nữ, Thiên Ma Môn tự nhiên sẽ đảm bảo hắn đến cùng, đồng thời còn có thể khoe khoang một phen, đây chính là Thiên Ma Môn tác phong. Húng, đồn đại nếu như sự thực, Thiên Vương các cũng không dám đại động can qua như vậy, phải biết rằng Thiên Ma Môn thực lực, nhưng là hơi ở Thiên Phương các trên. Nhưng đây là biện là ta, để người ta biết, Thiên Ma Môn dĩ nhiên địa đặt cho mình khuôn mặt trên, lên, thế cái này đúng đúng. Chính là bởi vì việc này, Thiên Ma Môn cao tầng tức đến nhéo mũi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 Đàng Hoàng, vị gia này, ngươi có gì phân phó? Vẻ mặt sợ màu sắc. Chuyện gì xảy ra, làm sao mỗi một người đều giống như là đi xem náo nhiệt? Vị gia này, hôm nay cùng rõ ràng ngày, Tử Quang đấu giá hội cử hành chứa buổi đấu giá lớn, xanh tương châu mỗi bên đại thế lực đều tới, nghe nói tiểu liền thiên phương các thành nữ cũng tới một vị đây, lần hội đấu giá này bội thụ coi trọng. Hàn Viện hai mắt sáng lên, không nghĩ tới chính mình vừa xong quân thành, Tử Quang đấu giá hội liền tổ chức thịnh đại đấu giá. Còn nữa, nghe nói lần này Tử Quang đấu giá hội, lấy ra ba miếng quý khách bài, phóng tại đấu giá hội cửa đây.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 nửa bước tiên vương đều có vài vị, phải biết thiên phương đám kia nữ nhân bắt đầu điên tới cũng không tốt ứng phó. hắn cảm giác có dũng khí, tựa hồ nay ngày tử quang đấu giá hội xảy ra đại sự, lặng lẽ chuyển sau mấy bước cũng biết liên hệ tọa chấn đấu giá hội huyền tiên cường giả, miễn cho một hồi loạn đứng lên, không pháp thu thập. Hàn Viễn như thế ban ngày ban mặt hành vi, thiên phương thánh nữ tự nhiên nhận thấy được là ai, ánh mắt lạnh như băng, hung tận trừng mắt về phía Hàn Viễn, dường như muốn đưa hắn thiên đao vật quả. Hàn Viễn đón ánh mắt của đối phương, cao mi mắt, chỉ một cái điều đùa giỡn nữ côn dấp, càng làm thiên thánh nữ hầu như bùng nổ là.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 Trương Vân nhã cùng viên chỉ tâm khuôn mặt đỏ lên, người thiếu gia này quá không nghiêm chỉnh. Thiên Vương Thánh Nữ này lúc muốn vung tha phá giải cấm chế, chẳng qua vừa nghĩ tới mình nếu là bỏ vợ nửa chừng, vạn vừa bị truyền ra, chính mình không cách nào phá giải cấm chế mà bung tha, chẳng phải là sẽ đối với Thiên Vương tạo thành ảnh hưởng? Nhưng là lúc này nàng đã không tĩnh tâm được phá giải cấm chế, chỉ muốn xông lên phía trước, đem cái kia ghê tẩm hôn đản thiên đào vật quả. Sâu hấp một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, cho Hàn Viễn một cái cảnh cáo nhã thần, tiếp tục bắt đầu phá giải cấm chế. Mới vừa khởi ra một đạo cấm chế, đột nhiên.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 Tuân nữa xem bộ dáng của đối phương, hiển nhiên là cùng Thiên Phương các thánh nữ quen biết, chắc là đồng bạn, Thiên Phương các bên trong, là không, có có nam tu, như vậy đối phương cùng Thiên Phương các thánh nữ quan hệ, cũng có chút không cần nói cũng biết. Đam vu chân nhân kỵ, hiển nhiên không thể so với Thiên Phương các thánh nữ đại thể thiếu, cũng là đã là huyền tiên tu vi, hiển nhiên so Lương Tông môn thế lực, tất nhiên bất phàm, thậm chí ở Thiên Phương các chi lên. Thiên Phương các thánh nữ, từng cái đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người, hơn nữa chịu đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Lúc này Thiên Phương các thánh nữ, cũng bất quá là hạ đạo huyền tiên sơ kỳ mà thôi, còn không vào huyền tiên tu vi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 Nhưng thực tế lên, này thì Thiên Vương Các Thánh Nữ, vẫn không tính là là nữ nhân của hắn à. Hơn nữa, cái gì gọi là ngươi níu? Cái này quá thô tục nữa ạ, Thiên Vương Các Thánh Nữ nghe xong, tâm lý khẳng định không cao hơn à. Phù định đi, vạn nhất tên hôn đàm này, nhân cơ hội đi cùng tiếp cận Thiên Vương Các Thánh Nữ, chính mình liền xuất thủ ngăn trở lý do cũng không có à. Đàm Huy à, cô nàng này thoạt nhìn không tệ à, cũng không biết, dáng dấp thế nào, ngươi xem qua bộ dáng của nàng chưa?" Hàn Viễn tiếp tục hỏi. Đàm vu chân khỏe miệng co giật, khuôn mặt trên lên, miếc gương vẫn duy trì tiêu dung, chỉ bất quá so với góc còn khó coi hơn. Ngươi xem cái tiêu ngực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 Ngươi lên song ta lại lên. Hàn Viễn bừng tỉnh, thúc dục đạo. Ta. Đàm vũ chân mắt tối sầm lại, mẹ nó, cái gì gọi là ta lên song ngươi lại trên, lên. Thiên Vương cấp Thánh nữ này thì nhưng là sát ý nghiêm nghị, mà quý khách lệnh bài nhất sau một đạo cấm chế, này thời gian cũng bị giải khai. Một viên lệnh bài rơi vào nhỏ và dài ngọc thủ lên, chỉ thấy nàng hai tròng mắt hàm sát, chậm nhìn về phía Hàn Viễn cùng đàm vũ chân. Đồ vô sỉ, để mặc lại. Rỡ tay lên một cái, lệnh bài hóa thành một đạo hàn quang, hướng Hàn Viễn công kích mà tới. Yêu à, tiểu A, Tiểu ngươi đây là đưa cho ta tín vật đến nước sao? Hàn Viễn xoay tay lại nhất chiều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 dĩ nhiên tại chính mình sắp vách tên hôn đảng này quý khách giữa cũng không đóng cửa để ngạc ngồi ở cái ghế lên bên người một vị thanh tao lịch sự mỹ nữ chính cầm một phần đấu giá hội danh sách đảo logo cho hắn xem cái tinh tường đây lúc đầu nghĩ đấu giá hội kết thúc chi về sau do xét hàn viễn nhưng là này thì vừa nhìn thấy hàn viễn cái kia khiến người chán ghét dán bể linh tố liền không kịp đợi không nhìn được Đàm vu chân nhìn một cái muốn hỏng việc cũng quýt kéo linh tố đây chính là ở tử quang đấu giá hội bên trong không thích hợp động thủ này thời gian cũng không phải thử xét thời cơ tốt các nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam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 Đây không phải là đổ dầu vào lửa sao?" Linh Tố tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, phân hận Trừng Đạm vu chân liếc mắt, tay khẽ vây, bảo kiếm nắm trong tay, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hàn Viễn, "Đang đổ tử, nạt màn đi." Ầm ầm xuất thủ, Hàn Viễn tựa hồ bị lại càng hoảng sợ, cuống quýt ngăn cản, đồng thời theo quý khách thời gian bật ra. "Đạm huynh, ngươi mau gọi ngươi nữu dừng tay à, chúng ta nhưng là nói xong rồi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra?" Hàn Viễn một bên ngăn cản, một bên hướng Đạm chân kêu ầm lên. Đạm chân tâm lý cái kia độ à, hầu như máu, nhưng là hắn Hàn Viễn cường đại, nắm tay cầm nắm chặt, cuối cùng buông lòng ra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 Lão giả sắc mặt rất khó nhìn, dĩ nhiên không nhìn Tử Quang đấu giá hội quý củ, ở khu khách quý đạo thủ, đây là Khiêu Khê Đa. Hai vị, có hay không nên cho ta một lời giải thích đâu? Hàn Viễn khiếu cốt đạo, vị đạo huynh này tới đúng dịp, ngươi cho ta phân xử thử, người nữ nhân điên này, không nói hai lời liền ra tay với ta, khinh người quá đáng. Linh Tố nghiến răng nghiến lợi, đang đổ tử, là ngươi lấn ta trước đây. Mọi người vây xem khuôn mặt sắc quá gì, liếc mắt một cái Hàn Viễn, thì thầm trong lòng, chẳng lẽ vị nhân huynh này như này nữ bức, dĩ nhiên đối với thiên phương các thánh nữ, là một ít chuyện gì tình? Nếu không thì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 mẹ nó, suýt nữa đem mình bấy chết ta. Đàm vu chân chứng kiến linh tố thánh nữ dừng tay, cũng thả lỏng một hơi. người nữ nhân điên này mặc dù có chút đúng mực, không có hạ từ thủ, nhưng cũng đánh hắn tới thê thảm không lất. theo trên đất đứng lên, ngồi ở cái ghế lên, cả người thoạt nhìn thì dường như bệnh nặng một hồi. đang muốn lấy ra đan dược chữa thương một cái, lại là nghĩ không ra, linh tố thánh nữ, lúc này chứng kiến hắn thê thảm như vậy dã vẻ, hai tròng mắt bên trong tức thì lộ ra gánh ưu màu sắc. cũng quít móc ra đan dược cho hắn ăn phục xuống, trong mắt dĩ nhiên lệ quang doanh doanh, tràn đầy tự trách dã vẻ, với thật, ngươi không sao chứ, đều tại ta không được.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 Có ghi chép hình bóng ở trong tay đối phương rồi hả? Tâm lý đột nhiên cả kinh, ngoa tạo, hỗn đản này khẳng định lại tới hại chính mình, thứ này tuyệt đối không thể thu. Vừa lúc đem Đoạn Tiên Khiếu đuổi ra ngoài, đột nhiên, trong phòng vang lên một hồi thở gấp than nhẹ tiếng, mà Đoạn Tiên Khiếu vung tay lên, ba phóng khí liền hướng Linh Tố Thánh Nữ bay đi, "Đàm công tử, thiếu ra nhà ta nói, lần sau có thể mang trên, lên, Linh Tố Thánh Nữ cùng nhau." Đoạn Tiên Khiếu đem ba phóng khí hướng Linh Tố Thánh Nữ bay đi, cùng ngày đồng thời, thật nhanh nói xong, xoay người liền chạy. Đàm Vu Chân trong lòng cả kinh, biết muốn hoàn việc, nào có tâm tư đi để ý tới Đoạn thiên thiếu, tay khẽ vây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 Thảo nào linh tố thánh nữ điên, đàm vu chân làm loạn như vậy, nàng không tài năng điên cuồng cái đây. Đàm vu chân nhìn một cái không thích hợp, mẹ nó, hình ảnh này nếu như chuyển đi, cái này còn được. Ung quít nắm lên ba phong khí, một đạo hỏa diễm hiện lên, ba phong khí tức thì biến thành cho bụi, đầu giá hội là không ở nổi nữa, Ung quít thoát đi. Đàm vu chân, ngươi một cái nam nhân phụ lòng, đồ vô sĩ, ngươi đứng lại đó cho ta. Linh tố thánh nữ đổi theo, nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng.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 Hàn Viễn mỉm cười, mở miệng nói, Đàm Minh, đã lâu không gặp a. Đàm Vu chân khoẹt miệng co giật một cái, miễn cưỡng bài trừ một cái tiểu dung. Hàn Minh nói đùa, nói đùa. Đợi ta đi kiến châu, nhất định đi bái phòng phỏng Đàm Minh, mong rằng Đàm Minh chiếu cố nhiều hơn a. Hàn Viễn cười hắc hắc. Đàm Vu chân mở ra, Hàn Minh như thế nào biết được, tiểu đệ tới tự kiến châu. Hàn Viễn mỉm cười, thân thức truyền âm nói, đương nhiên biết rồi. Đàm Minh tới tự bảo lâu, người khác không biết, lẽ nào ta còn lại không biết à? Đàm Vu chân đồng tử co giật lại, chợt vừa cười. Hàn Huynh đến kiến châu, tại hạ Hoan nền vô cùng, không nói gì nữa, tâm lý cũng là ám tự giật mình.